Trường sinh, chương 379, trừ đi tâm bệnh. Bởi vì quân coi giữ Bình Châu thả bộ câu đưa tin, cáo chi việc đám người trường sinh đến, Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu liền sớm an bài người sửa soạn hai bàn tiệc. Tiệc rượu thiết lập ở chính sảnh Phủ Nha, gian ngoài một bàn lớn, bùa bên trong một bàn nhỏ. Bàn lớn xếp 10 chỗ, đám người đại đầu ngồi ở ngoại phòng, do Trần Luật Thu thân tín tiếp khách. Trần Luật Thu dưới chướng vốn có 12 trung dụng Ý Năm đó Trần Luật Thu vào trường An Vì triệu cô nương báo thủ Để ếm hộ cho Trần Luật Thu rút lui bốn người trung dụng Ý chủ động lưu lại đoạn hậu Cuối cùng đều bỏ mình Vốn hẳn là còn lại 8 người Nhưng ngồi vào vị trí Chỉ còn có 6 Trường sinh cũng không biết Hai người khác là thống binh tại ngoại Hay là lúc trước triều đình thảo phạt Liền chiến tử Nhưng hắn cũng không tiện đặt câu hỏi Mặc dù Trường Sinh chỉ lướt qua bàn ghế, Trần Luật Thu đã đoán ra được trong lòng hắn có suy nghĩ gì Giờ tay vỗ vỗ bả vai của hắn Đừng đếm, đánh trận nào có không chết người Nghe Trần Luật Thu nói như vậy, Trường Sinh biết hai người vắng mặt đã bỏ mình Thở dài rồi đi theo hai người tiến vào buồng trong Trong phòng bàn rất nhỏ, trưng bày có ba cái ghế Kỳ thực, trước đó Trường Sinh trong lòng còn có may mắn Nếu như Trương gia bốn cái ghế Liền nói rõ Vũ Điền Trân Cung cũng ở nơi này Vũ Điền Trân Cung đã lọt vào Nghi kỵ cùng chán ghét của giặc hoa Mà bị vứt bỏ Quả thực có thể tới tìm bọn họ Nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều Vũ Điền chân Cung cũng không ở chỗ này Trường sinh sau khi vào Lý Trung Dung chỉ vào thượng vị Lão ngũ ngồi xuống nói chuyện Người tranh thủ thời gian ngồi đi Trần Luật Thu tiện tay đem Lý Trung Dung đẩy lên thượng vị Người coi như tặng cho hắn Hắn có thể ngồi sao Vâng vâng Tam Su Huynh nói đúng lắm Trường sinh ngồi ở ghế chót Trần Luật Thu cuối cùng cũng ngồi xuống Gọi mang thức ăn lên Tam Su Hinh Tứ Sư Tỷ có tới hay không Trường sinh rất lo lắng vũ điền chân cung Không có Trần Luật Thu lắc đầu ngược lại mở miệng Cuộc sống của chúng ta cũng rất khổ Ngươi cũng đừng trông cậy Có cái đồ vật tốt gì Thật vất vả mới làm được một con dê cùng một con gà Gian ngoài nhiều người Dê cho bọn hắn, gà cho chúng ta Ngươi đừng xa mà đến Chúng ta vậy mà không bỏ nổi đồ vật Giao hồn để chiêu đãi Thật sự là thất lễ Lý Trung Dung nói Những sư huynh ngươi nói cái gì vậy Ta cũng không phải là tới ăn cơm Trưởng sinh nâng bình trà lên giúp hai người châm trà Các ngươi coi như không có cơm Cũng đói không đến ta Chúng ta tùy thân đều mang lương khô. Trần Lò Thu nghiêng ngồi nghiêng đầu. Lão nhị, người làm sao lại khách hịp về hắn? Đừng nói hắn là vương gia, coi như hắn làm hoàng thượng, chúng ta cũng là sư huynh của hắn. Trường sinh liên tục gật đầu, vì hai người rót nước trà rồi ngồi xuống lần nữa. Ngược lại, nâng chung trà lên uống một ngụ. Lại phát hiện nước trà cảm thấy rất là chát, trà vị cũng rất nhạt, rõ ràng là trà năm cũ. Hơn một năm phong tỏa vây khốn Tí Trung Dung cùng Trần Luật Thu Thời gian thật không dễ chịu Thật sự đến mức giật gấu vá vai Sơn cùng thủy tận Nhị Xu Huynh Tam Xu Huynh Trường sinh nghiêm mặt nói Ta biết các người một đường án binh bất động Là không muốn một ngày kia Cùng ta dùng bạo lực Người biết liền tốt Trần Luật Thu cười nói Triều đình những kẻ giả áo túi cơm kia Chúng ta thật không để vào mắt Nếu chúng ta có ý khởi binh Bên ngoài khuếch trường, những tướng quân bao cỏ, căn bản là ngăn không được chúng ta Khi đó, triều đình khẳng định sẽ đem người phái tới Trợ Lực Thu nói xong, Lý Trung Dung luôn luôn trầm ổn, vậy mà thái độ khác thường gật đầu phụ họa Lão Tam không nói quá sự thật, chúng ta mặc dù chỉ có hai vạn binh mã, lại tất cả đều là thao luyện thành thạo tinh binh Hơn nữa, giáo uy dưới trường chúng ta cũng không thể so với bình thường Võ tướng bình thường Căn bản không phải là đối thủ của bọn họ Trường sinh cũng không hoài nghi hai người Bởi vì sư phụ lúc còn sống Góp nhặt rất nhiều thần công bí tịch Ngoại trừ ba đồ lỗ Không nhiều linh quang Không lưu vào trí nhớ Bốn người còn lại Mỗi người đều nhớ khá nhiều bộ bí tịch Lý trần hai người Không thể nghi ngờ Đã đem những thần công bí tịch truyền cho giáo y dưới trướng Đồ ăn đã sớm làm xong Sau khi mọi người ngồi xuống Rất nhanh bưng lên Một con gà mái, một con cá Còn có hai loại rau xanh Cùng ba bát cơm ngô Đừng xem, không có rượu Một vò rượu đã đưa cho bên ngoài Trần Lột Thu nâng bát ăn cơm Trường sinh lúc đầu cũng không thích uống rượu liền bưng mắc cơm cùng hai người ăn Nhị sư huynh tam sư huynh Các người về sau có tính toán gì? Người nói trước đi Nói ý nghĩ của người Trần Lột Thu thuộc miệng nói Ta không có ý nghĩ gì Ta tôn trọng ý kiến của các ngươi Trường sinh trả lời Ta lần này tới Danh là Chiêu An Kỳ thực chính là đến đặc xá cho các ngươi Không có bất kỳ điều kiện gì Các ngươi về sau muốn làm gì đều được Đặc xá Trần Lập Thu bị môi cười lạnh Thấy Trần Lập Thu mặt lộ vẻ khinh thường Lý Trung Dung nhớ mày nói Chẳng lẽ ngươi cho là mình không có tội Ngươi giết hoàng thân quốc thích Đốt nội phủ giáo phường Dựa theo luật pháp triều đình Chính là tội ác tay trời Đối mặt với Lý Trung Dung trách cứ, Trần Lợt Thu cũng không phản bác mà là kẹp lấy cái đầu gà cắn nhai gặp ăn. Lý Trung Dung tiếp tục nói, nếu ngươi có ý đồ không tốt thì cũng thôi đi. Mối chút là ngươi cũng không dẫn binh miêu phản, cũng không muốn thay đổi triều đại. Cứ như vậy kéo dài cũng không phải là biện pháp, dù sao cũng phải nghĩ cách giải quyết việc này. Trần Lợt Thu cũng không nói tiếp mà là dùng đũa chỉ vào bát gà hầm, mùi vị không tệ. Các người cũng ăn đi Thấy Trần Lột Thu có ý đổi chủ đề Lý Trung Dung cũng liền không để ý đến hắn Quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Lão Tam là tên hán tử Nhưng hắn phạm vào Sai lầm ngập trời Chẳng những giết Hoàng Thân Quốc Thích Cùng với Mệnh Quan Triều Đình Một mùi lửa đốt đi Bình Khang Phường Bên trong có rất nhiều người tội không đáng chết Lão Tam cử động lần này Đúng là họa lây vô tội <cười> Lại tới Trần Lộc Thu rất không kiên nhẫn Lý Trung Dung cũng không phản ứng Trần Lộc Thu Mà là tiếp tục hướng trường sinh nói Chúng ta phạm vào tội Vốn không nên nhận được đặc xá Người vì triều đình Lập công lao hãn mã Nếu như có thể đặc xá chúng ta Hoàng thượng đã sớm chủ động miễn xá Sở dĩ một đường kéo dài Mà không quyết Chủ yếu là bởi vì Lão Tam giết Hoàng thân Quốc Thích Hoàng thượng nếu như đặc xá chúng ta Tất sẽ để người mượn cớ lên án Nhanh ăn đi, muội rồi đó Trần luật thu lại lần nữa ngắt lời Lý Trung Dung tiếp tục nói Hoàng thượng ban thưởng ngươi thiên tử kim bài Hay là còn có tác dụng khác Nhưng hắn khẳng định Cũng có thể nghĩ đến việc ngươi mượn nhờ kim bài đặc xá cho chúng ta Đã như vậy Chúng ta không thể để cho ngươi khó làm Dù sao cũng phải làm chút gì đó Để hoàng thượng đối ngoại có cái bàn giao Ngươi cũng không thiếu hoàng thượng quá nhiều ân tình Nghe Lý Trung Dung nói Trừng sinh quay đầu hỏi Nhựa sư huynh, ngươi có ý nghĩa gì? Chúng ta mặc dù tin tức bế tắc, tình huống bên ngoài cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Trung Dung nói, trước mắt triều đình chính là lúc dùng người, chúng ta có thể giúp triều đình bình định phản nghịch. Nhựa sư huynh, đánh trận là muốn chết người. Trương Sinh nói, chết thì chết, sợ chuyện gì? Cổ nhân nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì kiêm tể thiên hạ. Lý Trung Dung nghe mặt nói Chiến loạn nổi lên bốn phía chinh chiến mấy năm liên tục Gặp nạn chính là Lê Dân Bách Tính Chúng ta luyện khí tập võ Lẽ ra vì thế nhân làm chút gì mới phải Huống hồ lão tam lúc trước Hỏa thiêu bình khang phường Tai họa đại lượng vô tội Ta rất lo lắng Hắn sẽ theo gót ra cát khổng minh Sát nghiệp quán nặng Thương tới âm đức Lý Trung Dung nói chuyện Trần Lột Thu kẹp lấy cái đuôi gà Bỏ vào trong chén trường sinh Sau đó lại kẹp lấy một cái đùi gà khác Bỏ vào trong chén của Lý Trung Dung Nhưng nghe hắn nói như vậy Không thích nghe liền đem đùi gà thả lại vào trong bát của mình Đổi lấy cái phao câu để vào trong bát của Lý Trung Dung Lý Trung Dung nhận biết Trần Lập Thu Cũng không phải là ngày 1, ngày 2 Biết hắn đại bộ phận thời điểm Đều là cả lơ phất phơ Không lên giọng cũng lơ đẩy Thậm chí chưa buồn nhìn hắn một chút Tam Xu Huynh Ngươi có ý tứ gì? Trường sinh nhìn về phía Trần Lột Thu Như thế nào cũng được Trần Lột Thu thêm miệng nói Chỉ là không thể khổ thù hạ ta những huynh đệ này Trừng sinh trầm ngâm qua đi Rồi mở miệng nói Trước mắt Triều đình gây dựng 30 vạn tân quân Chia ra ba đường bình định phản nghịch Trong đó một đường Do Long hồ Sơn trụ trì Trương Thiện Thống Lĩnh Ta cùng với Trương Mạc quan hệ Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết Bất quá Ta không quá khuyên hướng các ngươi cùng bọn hắn Hợp binh một chỗ Ô, Trường Sinh khiến cho Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu cảm giác ngoài ý muốn, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trường Sinh nâng chung trà lên, uống một hớp, ngược lại ý giản ngôn lược, đem chuyện Oa Nhân ngấp nghé, Hoa Hạ long mạch kể cho hai người biết. Đợi đến khi hai người đại khái hiểu rõ, liền tiếp theo nói: "Ý nghĩ của ta là các ngươi đem những châu thành mặt khác trả lại cho triều đình, chỉ lưu lại Thư Châu. Thư Châu nằm ở Giang Bắc" Mặc kệ là vào Nam ra Bắc Hay là đi Đông đi Tây Đều rất tiện lợi Nếu như một ngày kia Ta yêu cầu điều binh khiển tướng Ngân chiến hoa nhân Liên sẽ xin các người xuất binh Nếu như triều đình tân quân chiến sự báo nguy Các người cũng có thể xuất binh gấp rút tiếp viện trưởng sinh nói xong Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu Tất cả đều gật đầu Bọn nó mặc dù có ý bình định phản nghịch Lại cũng không vì kiến công lập nghiệp Cũng không cầu công danh lợi lộc Chỉ là muốn vì Lê Dân Bách Tính làm vài việc Hơn nữa Bọn họ sâu trong nội tâm Cũng không muốn bị triêu an hợp nhất Cho dù sắp xếp vào tân quân của Trương Thiện Bọn hắn cũng không thể tự do Bị sắp xếp vào những quân đội khác Thì càng không thành Bởi vì triều đại đổi thay Bị triêu an quân đội cũng sẽ không nhận được trọng dụng Thấy hai người đồng ý Trừng Sinh liền nói Nghe ra đi xa Tây Vực Lưu lại đại lượng tài sản Trước khi rời kinh, ta đã xử trí một chút, nhưng còn lại không ít. Các người hai vạn binh mã, quần nhu chi phí ta sẽ phụ trách. Chúng ta không cần triều đình phân phối ngân lượng. Ngươi liền không sợ triều đình hoài nghi, ngươi cầm binh tự trọng hay sao? Trần Lột Thu thuận miệng nói. Sẽ không, trường sinh trả lời. Hoàng thượng dám đem thiên tử kim bài, ban cho ta. Chính là đối với ta có tuyệt đối tín nhiệm. Trần Lột Thu để đũa xuống thở dài. Vì đạt thành di nguyện của sư phụ Ngươi thiếu đi Nhân tình to lớn của Long Hồ Sơn Ngang với việc Mang mình bán cho người Vì cứu chúng ta Ngươi lại thiếu nhân tình của Hoàng thượng Ai da lão ngũ Những nhân tình này Ngươi về sau Làm sao trả được đây Tạm sư huynh Cũng không có nghiêm trọng như ngươi nói vậy Trường sinh lập tức chuyển hướng chủ đề Các người đã không có ý kiến Cứ làm như vậy Ta ngày mai liền sẽ cho triều đình người tới sổ gấp nói rõ tình huống. Các ngươi đem bản bộ binh mã triệu hồi thư châu. Bất quá, phải ủy khuất các ngươi trở về làm tử hình phạm nhân, ta phán các ngươi xử trảm, tạm giam đợi hành hình. Nhưng triều đình từ trước có chế độ thời gian chiến tranh lấy công trục tội. Các ngươi mặc dù có tội lại có thể lập công đền bù khuyết điểm. Từ đó, hoàng thượng cũng có thể đối với người trong thiên hạ có bàn giao Được, theo ý ngươi nói. Lý Trung Dung gõ trùy hòa âm. Chính sự đã nghị định xong, ba người tiếp tục ăn cơm. Lúc này, đáu người đại đầu ở bên ngoài cũng ăn cơm, mặc dù cũng là trò chuyện, lại lẫn nhau mời rượu, chưa từng nguồn nào. Kỳ thực, thế nhân đối với nam tử khí khái có nhiều hiểu lầm. Chân chính nam tử, khí khái là kiên cường, phụ trọng đi xa, mà không phải là uống tới mặt đỏ tía tai. Hô to gọi nhỏ, khoác lác chửi mới Trường Sinh, chương 380. Tiến tới Tô Châu. Đồ ăn đơn giản, rất nhanh, ba người liền ăn xong, để xuống chén đũa, bưng trà xuống miệng. Trường Sinh lập tức nói lên một chuyện khác. "Nhị Tô huynh, Tam Tô huynh, ta còn có chuyện muốn cùng các người thường nghị. Đại Tô huynh trước đây ta đã an trí tại Tô Châu. Trước mắt, Thiếu Lâm tự đồng trần Dẫn theo 10 vạn tân quân thảo phạt Giang Hoài tiết độ sứ Tôn Nho Hơn nữa, đại bản doanh của Oan Nhân ở Trung Thổ Cũng nằm ở Giang Hoài Tô Châu cách Giang Hoài quá gần Đại sư Huynh ở Tô Châu không phải là an toàn Ta muốn đem hắn tiếp tới chỗ này Cùng các ngươi đợi một chỗ Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau Ta đồng ý Lý Trung Dung gật đầu Trần Lột Thu gật đầu phụ họa Lão đại đầu óc giống như không nhanh nhạy Ở bên ngoài rất dễ bị người ta tính toán Hơn nữa Chúng ta quan hệ đã không phải là bí mật gì Hiện tại oa nhân Xem ngươi là cái đinh trong mắt Cái gai trong thịt Bọn hắn không dám vọt thẳng tới ngươi ra tay Nên có khả năng đánh chủ ý lên người lão đại Đúng vậy Trường sinh gật đầu Ta cũng là lo lắng việc này Cho nên muốn em hắn tiếp tới chỗ này Nếu như ngươi đi vội vã Cũng đừng quản chuyện như vậy Cứ làm việc của ngươi Ta sẽ đem hắn nhận lấy Trần luật thu nói Trường sinh lắc đầu Trước khi hết năm ta khẳng định là không đi Ngoại trừ ta Mấy người bọn hắn đều có thương tích trong người Lưu ở Thư Châu cùng các ngươi Cùng một chỗ ăn Tết Mấy người bọn hắn cũng thuận tiện dưỡng thương Các người với ai ra tay Trần luật thu thừa miệng hỏi từ đại Sơn Trang Trường sinh nói từ đại Sơn Trang trang chủ đều bị chúng ta giết Còn có đồng hành hơn 60 người Một cái cũng không chừa Lý Trung Dung cùng Trần Lộc Thu Vốn là lười biếng ngồi dựa Nghe được lời của Trường Sinh Hai người đồng thời bật thẳng người dậy Tứ đại Sơn Trang trang chủ Dường như tất cả đều là tử khí tu vi Đúng Đều là tử khí động nguyên Trường Sinh có chút ít kiêu ngạo Chỉ về phía ra ngoài Bốn người bọn họ Tất cả đều là sanh động đại động Trước đây không lâu Ta vừa mới tấn thân tím nhạt cư sơn Ngươi đã tấn thân tử khí Trật lật thu cũng không che giấu kinh ngạc của mình Tím nhạt Trường sinh uồn nắn Một bên Lý Trung Dung mở miệng nói Lão ngũ thiên phú dị bẩm Có thể tu luyện hỗn nguyên thần công Không giống như ngươi và ta Tư chất vụn về Chỉ có thể nửa nọ nửa kia luyện tập nhị sư huynh quá khiên tốn rồi Trường sinh nói Ngươi cùng tam sư huynh Xích dương thần công cùng huyền âm thần công Cũng đủ để xưng bá giang hồ Hoành hành không sợ Đúng rồi, các ngươi hiện tại tu vi ra sao? Trở luật thu dơ tay lên một cái Hiển lộ ra xanh đậm khí sắc Lý Trung Dung cũng bắt chước làm theo Cũng là xanh đậm Trường sinh thế thế cũng không cảm giác ngoài ý muốn Hai người mặc dù đều phân tu âm dương Nhưng tốc độ luyện khí Cũng xa không phải là tâm pháp bình thường Có thể so sánh xanh đậm đại động Quả thực đã không chậm Trường sinh nghe mà nói Lại có xích dương Cùng huyền âm thần công gia chỉ Tử khí bình thường căn bản không phải là đối thủ của các ngươi Cũng không có khoa trương như ngươi nói vậy Ướt quá Thấy tử khí không sợ ngược lại là thật Chờ đợt thu thôi miệng nói Ba người xa cách trùng phùng Tự nhiên có chuyện nói không hết Nhưng nghe được Ở phía gian ngoài tiếng nói chuyện càng ngày càng ít Lý Trung Dung liền mở miệng nói Mấy vị bằng hữu của ngươi Trên người có tổn thương Liền sớm chút ít tán tịch nghỉ ngơi đi Gian phòng chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi liền lưu ở phủ nhà hậu viện Trường sinh cật đầu đồng ý Ba người cùng đứng dậy Từ trong phòng đi ra Đám người ở gian ngoài Nói đơn giản mấy câu Sau đó tất cả đều hướng hậu viện nghỉ ngơi Đổi thành người bên ngoài Kiểu biệt trùng phùng không tránh khỏi soi đuốc dạ đàm Nhưng trường sinh cũng không làm như vậy Thứ nhất, thời gian rất dư dả Mấy ngày sau đó Bọn hắn một đường đều tại Thư Châu Thứ hai Hắn hiểu rõ Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Hai người đều ưa thích một mình Năm đó Theo sư phụ hành tẩu giang hồ Chỉ cần điều kiện cho phép Ở trọ đều là mỗi người một phòng Lại tới đây Trường sinh rốt cuộc cũng không cần phải để tâm treo mật Bởi vì đám người đại đầu có thương tích trong người Lo lắng có địch nhân thừa dịp đánh lén Hắn liền không dám buông lòng chủ quan Lúc nào cũng cảnh giác Khắp nơi đề phòng Thư Châu hiện nay có Lý Trung Dung cùng Trần Lộc Thu Địch nhân có ngốc Cũng sẽ không chạy tới chỗ này đánh lén Sáng sớm hôm sau Trường sinh dậy sớm viết tấu trương Đem chuyện Chiêu An Lý Trung Dung cùng Trần Lộc Thu Thượng tấu lên Hoàng Thượng Dùng từ ngữ khiêm tốn Ngữ khí sợ hãi Trần Lộc Thu nếu là giết mấy cái quan viên Thì cũng thôi đi Phóng hỏa đốt đi Bình Khang Phường Cũng không khó xử lý Khó giải quyết nhất chính là chuyện Hắn đã giết Hoàng thượng Thúc Thúc Vốn là không nằm ở phạm vi triêu an Mình lần này triêu an Tất sẽ đả thương tới mặt mũi của Hoàng thượng Cần cho Hoàng thượng biết rằng Mình cảm niệm tới phế phủ Sợ hãi tự trách Cách đối nhân xử thế trọng yếu nhất Chính là tâm lý nắm chắc Không thể người khác giúp mình Chín phần vội vàng Mình lại chỉ nói ba phần tình cảm Như thế tất sẽ khiến cho lòng người hỗ trợ Cảm thấy thất vọng Người hỗ trợ không nhất định phải thì ân báo đáp, nhưng người được lợi lại không thể trong lòng không có sở xách khinh thị ân tình. Bạch cô nương trước đây một đường sống an nhàn sung sướng, lần này đi xa có nhiều mệt nhọc, tinh thần cũng không phải là rất tốt, nhưng mọi thứ đều phải có quá trình thích ứng. Vừa xong tàu trường, Trường Sinh liền mạnh cho đại đầu, cưỡi bạch cô nương chạy tới quân doanh đang vây khốn Bình Châu, đem sắp phòng tàu trường Giao cho bọn hắn khẩn cấp Mang đến triều đình Bởi vì đại đầu trước đây Từng từ Giang Nam mua lương thảo Tiếp tế cho Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Lần này liền để hắn đi Giang Nam Nơi đó có nhiều sản nghiệp của Ngây Sa Hơn nữa Trước mắt lương thực cũng không phải là khan hiếm Thời gian ngắn liền có thể mua Đại lượng lương thảo vận chuyển tới Giang Bắc cùng lúc đó Lý Trung Dung, Trần Lập Thu Cũng đem những quân đội Đang trú đóng ở những thành trí khác Tất cả đều rút về Thư Châu Đem 18 tòa thành trì Chiếm lĩnh được đều trả về cho Triều Đình Chỉ lưu lại Thư Châu một thành Bởi vì đám người đại đầu có thương tích trong người Trường sinh cũng chỉ có thể tự mình Chạy tới Tô Châu Tiếp trở về Ba Đổ Lỗ Theo sư phụ hành tàu giang hồ Trần Lột Thu đã từng đi qua Tô Châu Biết nơi này màu mỡ phổn hoa liền ra ý cùng trường sinh đi Trường sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt cưỡi hát công tử, đem hạn huyết bảo mã của Thích Quyền Minh tạm thời cho Trần Lột Thu mượn. Thớt hạn huyết bảo mã của Dư Nhất cũng mang đi, đến lúc đó có thể cho ba đồ lỗ cưỡi trở về. Sau khi lên đường, Trần Lột Thu lập tức cảm nhận được hạn huyết bảo mã thần tuấn, đi nhanh như bay, đã nhanh lại ổn, tò mò liền hỏi thăm, lanh lịch của hạn huyết bảo mã. Khi biết được một thớt hạn huyết bảo mã giá trị tới 50 vạn lượng, Xuyết chút nữa ngoắc mồm kinh ngạc Lập tức cảm khái tiền bạc trọng yếu Ngựa quỷ thông thần Trường sinh chưa hề phủ nhận qua Tầm quan trọng của vàng bạc Mình cùng với đám người đại đầu Có thể có được thực lực cường hãn như thế Có một nguyên nhân rất lớn Chính là được kim tiền to lớn trợ lực Cùng cường đại gia trì Thư Châu cách Tô Châu Cũng không phải xa Hai người buổi sáng xuất phát Buổi chiều giờ thân liền chạy tới phủ Tô Châu Cửa cuối năm sắp tới, trong thành Tô Châu náo nhiệt phi thường, con đường hai bên bầy biện gian hàng mọc lên như rừng, già trẻ qua đường trên vai thích cánh. Trường sinh không đi phủ thứ sử, mà là đi phủ trưởng lại. Bởi vì Tô Bình Thố là Tô Châu trưởng lại mà không phải là thứ sử. Thứ sử là Nhất Châu chủ quan mà trưởng lại chỉ là phó chức. Chuyện cho cấp trên tặng lễ vào ngày lễ ngày Tết, Vốn là tập tục cổ đã có Cuối năm sắp tới Trưởng lại bên ngoài phủ có nhiều xe ngựa Nóng lòng nhìn thấy Tô Bình Thố Trường sinh lập tức đi thẳng hướng đại môn Hướng người gác cổng nói ra Ta là Lý Trường sinh Để cho Tô Bình Thố ra thấy ta Bởi vì Tô Bình Thố Là vì Trường sinh làm việc thiên tư Triệu hồi về Tô Châu Sau khi trở về Làm việc liền cố gắng đạt tới điệu thấp Cho nên môn nhân lau bộc Cũng không biết trường sinh là ai Mà trường sinh lúc này Cũng chưa khoác thanh long ảo tràng Nhưng người gác cổng Cũng không có mắt chó coi thường người khác Ác ý ngăn cản, dọa dẫm bắt chẹt Mà là luôn mồm xưng vâng Một đường chạy vào thông báo Kỳ thực trên đời Người không có mắt cũng không nhiều như vậy Có thể đảm đương làm người gác cổng Tự nhiên đầu óc cũng đầy đủ Nhìn tư thái, nhìn khí độ Nhìn lời nói Linh có thể đại khái đoán ra được Thân phận cùng địa vị của người khác Dù là nhìn không ra thân phận Cũng có thể nhìn ra cấp độ Phàm là người có chút đầu óc Liền sẽ không tận lực làm khó dễ Tự chuốc lấy nhục nhã Không bao lâu sau Tô Bình Thố từ trong nội viện Vội vàng chạy ra Mặt mũi tràn đầy vui vẻ Tới phụ cận liền quỳ xuống bái Tô Châu trưởng lại Tô Bình Thố Bài kiến vương gia Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế Người một nhà không cần giữ lễ tiết. Mau đứng dậy đi. Trường sinh khoát tay háo. Cho dù trường sinh mở miệng. Tô Bình Thố vẫn trịnh trọng ba quỷ chín lại Mà phủ thượng gia đình. Thấy thế cũng nhao nhao quỷ xuống. Chờ một mạch đại lễ qua đi. Tô Bình Thố mới thẳng thân đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía Trần Lột Thu. Vương ra. Vị này là. Là nhị sư huynh của ta. Trường sinh thuận miệng giới thiệu. Nghe được lời của trường sinh. Tô Bình Thố lại lần nữa quỷ bịch xuống. Bài kiến nhị ra. Ha ha mau dậy đi. Trường sinh làm sao lại cất nhắc cái loại nịnh hót như ngươi vậy. Trần Lột Thu đưa tay đem Tô Bình Thố kéo lên. Tô Bình Thố năm đó chính là bởi vì chủ động đầu hàng mới được trường sinh trọng dụng. Vốn là da mặt dày. Chính là Trần Lột Thu trong lời nói có nhiều chế nhạo cũng chỉ làm ra da vẻ không nghe đến. Đứng dậy sau đó cười rạng rỡ Vương ra. Nội tử cũng đang có mang Không thể viễn nganh Thứ tội, thứ tội Chúng ta cũng không phải là tới Thăm lão bà của người Trần Lột Thu cười nói Ba đồ lỗ đâu hồi bẩm nhị ra Đại gia không ở phủ thượng Hắn đi huyện Lý Tô Bình Thố đáp Hắn đi trong huyện làm cái gì Trường sinh tôi miệng hỏi Lúc này ở ngoài cửa Có không ít mã phu xa phu Trong viện còn có không ít nô bộc tôi Bình Thố nhìn tứ phương sau đó Mới nghiêng người dơ tay Nơi này nhiều người phức tạp Thỉnh vương gia cùng nhị gia Nhập tọa dâng trà Không đợi trường sinh mở miệng Trần Lột Thu liền khoát tay nói Chúng ta còn muốn chạy về Không cần tiến vào Ngươi lập tức mang bọn ta đi tìm ba đồ lỗ Được được được Tô Bình Thố liên tục gật đầu Ngược lại hướng nô bộc trong viện lớn tiếng la lên Nhanh đi dẫn ngựa Ngươi còn biết cưỡi ngựa hay sao Trần Lột Thu có chút ngoài ý muốn Hồi bẩm nhị ra Hạ quan vốn là quan võ trấn thủ biên cương Được vương gia dìu dắt Mới trở lại cố hương nhậm chức Tô Bình Thố không che giấu chút nào Cảm kích đối với trường sinh Vương gia chính là ân nhân Của cả nhà chúng ta Được rồi, đi Đừng có vuốt mông ngựa nữa Trần Luật Thu khoát tay ngắt lời Tô Bình Thố Chúng ta vội vã trở về Người cũng đừng cưỡi ngựa của mình Cưỡi ngựa của chúng ta đi Mắt thấy Tô Bình Thố còn muốn chối từ Trường sinh mở miệng nói Đi thôi, chúng ta thời gian đang gấp Nghe lời của trường sinh Tôi bình thố nơi nào còn dám trì hoãn Vội vàng theo hai người xuống bậc thang Cưỡi lên thớt hạn huyết bảo má Đại sư huynh của ta Có hành lý ở phủ thượng hay không? Trường sinh hỏi Nếu như có cũng cùng nhau thu thập Chúng ta liền không trở lại Không có không có Đại gia mỗi ngày đều ở tại ngoại buôn ba Không có trở về nhà Tô Bình Thố đáp Trường sinh ngật đầu run cương đi trước Trần luật thu cùng Tô Bình Thố đi theo phía sau Thân ở phố xá sầm út Không tiện dục ngựa phi nước đại Trường sinh nhân cơ hội hướng Tô Bình Thổ nói Người chắc hẳn đã nghe nói Trước mắt Ta đã bỏ xuống hộ bộ cùng ngự sửa đài Trước khi rời kinh Ta cũng đã theo lại bộ thượng thư nhắc nhở Người liền an tâm ở chỗ này làm quan Không ai sẽ tìm người gây chuyện Trường sinh nói xong Tôi bình Thổ không tránh khỏi cảm động Đến rơi nước mắt Thiên ân vạn tạ Đại sư hình của ta ở chỗ này Trôi qua được chứ Trường sinh tôi miệng hỏi Hồi bẩm vương ra Đại gia ở nơi này trôi qua rất tốt tô bình thố nói Mỗi ngày đều hành hiệp trượng nghĩa khoái ý ân kiều Hành hiệp trượng nghĩa khoái ý ân kiều Trường sinh nghi hoặc nhớ mày Tôi châu là địa phương giàu có Ít có sơn tạc thổ phỉ Hắn đi chỗ nào hành hiệp trượng nghĩa Vương gia có chỗ không biết Tô Bình Thố cười có chút xấu hổ Đại gia cương trực công chính Ghét ác nhì kiểu Trong thành Tô Châu Du Côn ác nhân đều bị hắn Đánh khắp nơi Về sau không có chuyện để làm Lại đi trong huyện Trong huyện mà cũng có ác nhân hay sao? Trần Lột Thu cười hỏi Vốn là có nhưng sáng nay liền không còn Tô Bình thổ nói Vậy hắn đi trong huyện làm cái gì? Trần Thu hỏi tới, đi xử án, Tô Bình Thố xấu hổ cười khổ. Đại gia đối với huyện lệnh, xử án có nhiều bất mãn, liền tự mình ngồi công đường xử án vì dân giải oan Hắn làm sao xử án, ngươi liền đẩy cho hắn hồ nháo hay sao? Trường sinh nhíu mày, Tô Bình Thố cười khổ. Trường sinh bất đắc dĩ thở dài, được rồi, không nói nữa, đi nhanh đi. Trường sinh chương 381 vì dân giải hoan ba người trong thành chỉ có thể cưỡi ngựa đi từ từ sau khi ra khỏi thành liền mới dục ngựa Phi nước đại tô bình Tố vốn là quân nhân xuất thân cưỡi ngựa tự nhiên không thành vấn đề tôi bình thổ biết trường sinh lần này cần mang đi ba đổ lỗ cũng biết ba đổ lỗ vừa đi sau này mình liền không còn hữu dụng gì trong lòng không tránh khỏi lo lắng thấp thỏ cụ may Trường sinh lúc trước nói qua đã cùng lại bộ thường thư nhắc nhở Sẽ đối về hắn có chiều cố nhiều hơn Như thế trong lòng cũng an tâm một chút Ba người một đường hướng nam Mặt trời lặn liền đi tới cách thành Tô Châu 70 dặm bên ngoài Là Cô Tô Huyện Kỳ thực Tô Bình Thố đã vài ngày không gặp ba đồ lỗ Bất quá hắn trước đó đã từng thông báo cho quan viên phía dưới Chỉ cần ba đồ lỗ đi đến khu quản hạt của bọn hắn Lì lập tức phái người tới bẩm báo Căn cứ Cô Tô huyện lệnh bẩm báo Ba đồ lỗ mấy ngày nay Ngay tại Cô Tô huyện Thanh Lý án năm xưa tồn động Nghe được Tô Bình Thổ nói như vậy Trở Lột Thu nhịn không được cười ra tiếng Hắn vì sao bật cười Trường sinh tự nhiên biết Ba đồ lỗ đầu óc cũng không nhiều linh quang Chính là án bình thường Đều không rõ ràng Án nan xưa tồn đọng Có rất nhiều khúc chiết Ba đột lỗ làm sao có thể rõ ràng Lúc này đã là trạm vạng tối. Vốn cho rằng ba đồ lỗ đã nghỉ ngơi. Chưa từng nghĩ tới ba người đi tới huyện nhà. Xa xa liền thấy ở bên ngoài huyện nhà tụ tập đại lượng hương dân. Rộn rộn ràng ràng chừng mấy trăm người. Mà trên công đường càng là đèn đuốc sáng trưng. Ba người buộc ngựa chen vào đám người đi tới bên ngoài phủ nhà. Thấy a đồ lỗ người mặc áo đen ngồi ở trên công đường. Huyện lệnh mặc quan phục thì ngồi ở phía tây nơi khuất. Hai bên trái phải đứng hơn 10 tên Nh nha dịch cầm trong tay sát U bổng dưới chướng có quỷ một nam một nữ hai người đều chừng 30 tuổi phía đông còn có một lão ẩu tuổi cỡ hơn cổ lai Hy bất quá kẻ này cũng không phải là quỷ mà là ngồi chê một cái ghế nhỏ thấy tô bình Tố muốn tiến lên nói chuyện Tr trường sinh liền đưa tay kéo hắn lại hắn cũng nghĩ muốn nhìn xem đại Xu huynh của mình dự án như thế nào đám người ở công đường Dường như đang chờ đợi cái gì Ai cũng không nói chuyện Nhưng bên ngoài huyện nhà Tụ tập đám người lại xì xào bàn tán Tự mình nghị luận Trường sinh vốn cho rằng đám người Cười nhạo ba đổ lỗ hổ nháo Chưa từng nghĩ Nghiêng tai một lát nghe được Mới phát hiện đám người chẳng những không cười nhạo Ngược lại Đối với ba đổ lỗ có nhiều khâm phục Chỉ nói hắn đại trí nhược ngu Nhìn rõ mọi việc Không bao lâu Một đám nha dịch từ phía Tây vội vàng đi trở qua Đi qua người trường sinh Trường sinh liền ngửi được trên người bọn hắn Có một cỗ mạnh liệt mùi thối Bà lồn lỗ đợi chính là những người này Mắt thấy đám người trở về Lập tức vội vàng đặt câu hỏi Thế nào? Thi thể có tổn thương hay không? Hồi bẩm đại nhân Thi thể đã hư thối xương cốt không thấy vết thương Ngộ tác bộ ráng Không người đáp lời Có sinh giòi hay không? Ba đồ lỗ lại hỏi Không thấy dòi bọ Ngộ tác lắc đầu Ngươi ngày này thế nào lại thiếu thông minh như vậy Đều đã nằm qua một năm Cho dù có dòi cũng đã sớm thôi giữa không còn Ba đầu lỗ lại hỏi Có kén không Chính là dòi biến thành con dùi trước đó có cái kén Kén có vỏ cứng Coi như bên trong thịt đã dựa nát Xác thực hẳn là cũng phải có kén Cũng không có Ngộ tác lắc đầu Nghe được lời của ngộ tác Ba đầu lỗ tức xùi bỏ mép Cầm lấy kinh đường mộc dốc sức vỗ Khá lắm giàn phu dâm phụ Bất chấp vương pháp gan to bằng trời Dám mưu hại thân phu Ba đầu lỗ nói xong Đôi nam nữ dưới trường kia sợ hãi đến run rẩy Liên thanh kêu oan Mà lão ẩu đang ngồi trên băng ghế nhỏ Thì quỳ dạp xuống đất kêu khóc Thanh thiên đại lão ra Ít diện chào cho ta Ba đầu lỗ lại đập kinh đường mộc Dâm phụ ta hỏi người Năm nhân của người năm ngoái lúc nào chết Tháng 7 Phụ nhân kinh e sợ nói Đình thi ngừng mấy ngày Ba đồ lỗ lại hỏi 7 ngày phụ nhân trả lời Ba đồ lỗ liền rời ghế đứng dậy Đi xuống đường Các người cái địa phương khỉ gió này Nào có nóng như vậy Mùa khè khắp nơi đều là con ruồi Đình thi 7 ngày ruồi khẳng định Ở trên thi thể có hạ ròi Coi như đem người trôn Ròi cũng không chết được Sẽ còn kết kén biến thành con ruồi Trong quan tài không có giỏi kén, nói rõ con ruồi không có đi thân thể của nam nhân của ngươi hạ giỏi. Người chết ta thấy cũng nhiều, chỉ có người chúng độc chết mới không có ruồi. Ba đồ lỗ nói xong, đám người vây xe một mảnh xôn sao. Đôi nam nữ vẫn thể thốt phủ nhận, liên thanh kêu oan. Oan cái rắm, ba đồ lỗ chỉ phụ nhân. Hán tử chết không đầy hai tháng, ngươi liền tái giá, khẳng định là trước kia, liền câu đáp thành gian. Nếu không, Sao có thể nhanh như vậy tài giá? Còn có ngươi, ba đầu lỗ lại chỉ nam tử kia Nhìn ngươi lớn lên hình người giáng chó Khi thật không phải từ tốt Ta cho ngươi biết Ngươi nếu như không biết nói chuyện Ta cũng không nghi ngờ ngươi Liền như ngươi loại này Nói năng ngọt xớt Mới có thể câu dẫn lão bà của người ta Nếu như không biết nói chuyện Có muốn câu cũng câu không đến Đại nhân minh giám Chúng ta thật sự là án uổng Nam tử cao giọng kêu oan Ta đã giám xong Người chính là bị các ngươi hạ độc mà chết Ba đầu lỗ vùng tay Người tới Đại hình chờ lệnh Mỗi người cho trước 200 côn Nghe được lời của ba đổ lỗ Đôi nằm nữ kia tức thời sợ hãi Đến mặt không còn chút máu Sát uy bổng trong tay của Nha dịch Cũng không phải là trò đùa Đừng nói là 200 côn Chính là 100 côn Cũng đủ để đem bọn hắn đánh chết Ba đầu lỗ hạ lệnh Nhà dịch lập tức thi hành Cũng không xin chỉ thị huyện lệnh đại nhân ngồi ở trong góc Bởi vậy có thể thấy được những chuyện tương tự Mấy ngày nay ba đồ lỗ không phải lần đầu làm Trường sinh đã từng chủ chính ngự sửa đài Tinh thông hình luật 200 côn này cũng không trái với hình luật Bởi vì triều đình có quy định Thẩm vấn nhiều nhất đánh 200 côn Nếu là đánh xong 200 côn Phạm nhân còn không cung khai Nhất định phải tìm người bảo lãnh thả người Bất quá Người bình thường căn bản là không chịu được nhiều côn như vậy nha dịch đem đôi nam nữ kia nhấn xuống Mới đánh một côn liền đã kêu cha gọi mẹ Lão đại không có phí công theo sư phụ nhiều năm như vậy Nói cũng không phải là không có lý Trần Lột Thu thấp giọng nói Trần Lột Thu đề cập tới sư phụ trừng sinh trong lòng tối sầm Chỉ là nhẹ gần đầu Cũng không nói tiếp Nhưng vào lúc này Ba đầu lỗ thanh âm lại lần nữa chuyên đến Đánh cho ta, đánh mạnh vào Đánh chết, coi như ta chịu Lão tử phía trên có người Ai cũng không làm gì được ta Nghe được lời này của ba đột lỗ Trường sinh dùng ánh mắt đồng tình Nhìn về phía Tô Bình Thố Xem ra trong khoảng thời gian gần đây Tô Bình Thố không ít lần cho ba đột lỗ Chủi đích Ở thời điểm trên công đường Quỷ khóc xói gào Trường sinh đột nhiên nghe được sau lưng Chuyển đến thanh âm ho khan hắn giọng ho khan Cùng với cố ý Ho khan Hắn phân biệt rất rõ ràng Phía sau là cố ý ho khan Nghe được thanh âm này Trường sinh quay đầu nhìn lại Lúc này bên ngoài huyện nhà Người đông nghìn nghịt trên vai thích cánh Trường sinh trong lúc nhất thời Tìm không được ai là người ho khan Nhưng trong đó có một người Vừa đúng lúc giơ tay lò mũi Hắn liền nhìn thấy người này một chút Đợi chăm chú nhìn kỹ Tức thời phát hiện kẻ này Vậy mà mình cũng nhận biết không phải là người ngoài chính là qua nhân ngày đó thả đi tá tá mộc tá táo mộc xuất hiện khiến cho Tr trường Sin có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không phải là phi thường ngoài ý muốn bởi vì Tô Châu cách sang hoài rất gần nhất là cô Tô huyện cách tôn nho chiếm lấy ra ngoài địa khu mất quá ba bốn dặm qua nhân nếu như biết được ba đổ lỗ có quan hệ với hắn nhất định sẽ tới đem ba đổ lỗ bắt đi tá tá mộc lần này xuất hiện Vô cùng có khả năng là đến mắt ba đồ lỗ. Trường sinh cũng không thời gian dài nhìn chằm chằm tả tá mộc phát hiện ra hắn sau đó liền quay đầu. Ba đổ lỗ cũng không biết nguy hiểm đã tới gần, còn đang trên công đường đùa nghịch uy phong. Hai người các người chỉ có thể sống một, ai cung khai trước ta liền để cho sống, không nói liền toàn bộ đánh chết. Lời thật không sợ nói cho các ngươi lão tử chẳng những châu lý có người. Trong triều đình cũng có người, đừng nói là đánh chết hai cái, chính là đánh chết 200 cái cũng không có chuyện. Nghe được lời của ba đồ lỗ, trường sinh bắt ra dĩ cười khổ. Đại sư huynh của mình xem như cáo mượn oai hùm, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Cứ như vậy náo lên, cho tới hôm nay cũng chưa bị oa nhân bắt đi quả thực là kỳ tích. Không thể không nói, biện pháp của ba đồ lỗ quả thực hữu dụng, sống chết trước mắt. Gian phu dâm phụ vì cầu mạng sống, lập tức tranh nhau nhận tội cung khai. Mắt thấy hai người cung khai, ba đầu lỗ cảm thấy đắc ý. Đầu tiên là để cho chủ bộ ghi chép tội ác của hai người, sau đó lại quay đầu, nhìn về phía huyện lệnh đang ngồi trong khóc, để cho người ta học tập lấy một chút. Trường sinh mặc dù mặt hướng công đường, lại lặng yên lưu lại. Mà tà tá mộc cũng chậm rãi hướng phía trước, chen lấn tới sau lưng trường sinh. Tạ Tám Mộc làm bộ giơ tay ló mũi Che khuất môi thấp giọng hỏi Trường sinh quân Ngươi tại sao lại ở chỗ này Các ngươi tới làm gì Trường sinh thuộc miệng hỏi lại Chúng ta phụ mệnh đến mắt áo đen tràng hắn tử Tạ Tám Mộc thấp giọng nói Ngươi mau đem hắn mang đi Nếu không chúng ta muốn động thủ Các ngươi tới bao nhiêu người Trường sinh lại hỏi Hai mươi mấy Tạ Tám Mộc nói Chúng ta đánh khúc lại ngươi Người cũng đừng cùng chúng ta đánh Ta sẽ không giết người Trường sinh nói Hai người thanh âm ép rất thất Có thể lừa gạt được người khác Nhưng không xấu được Trần Lột Thu ở chỗ gần Nhưng Trần Lột Thu cũng không quay đầu Chỉ là làm bộ nhìn về phía công đường Dùng khóe mắt qua loa Liếc về phía sau một cái Ta biết người sẽ không giết ta Nhưng nếu như ta lại một mình chạy về Bỏ nắn liền biết và hoài nghi ta Ta tám mộc thấp giọng lầm bẩm Ừ Trường sinh phát ra giọng mũi Lo lắng bị đồng bọn phát giác Tà tá mộc liền không dám thời gian dài Tới gần trường sinh Thầy hắn đáp ứng liền xoay người Muốn chen đi nơi khác Thuyền trở lại chưa Trường sinh thấp giọng hỏi Trường sinh đặt câu hỏi tá tá mộc chỉ có thể làm bộ Buộc chặt dây dày xoay người trả lời Sáng nay vừa mới cập bờ Tới bao nhiêu người Trường sinh lại hỏi Có rất nhiều Tám gia tộc lớn nhất đều phái người tới Các người cẩn thận một chút Tà Thắng Mộc thấp giọng trả lời Nói xong, liền không đợi trường sinh thêm lời Liền cuốn quýt rời xa Lúc này Ba đầu lỗ đang hưởng thụ khen ngợi Của đám người xung quanh Đắc trí vui lòng, hảo hảo uy phong Trường sinh lần này tới chỉ vì mang đi ba đồ lỗ Vô tâm cùng oan nhân dây dưa Liền hướng Trần Lột Thu cùng Tô Bình Thố Đưa ra mắt ý, ý nhìn một cái Ba người xuyên qua đám người Đi thẳng tới công đường Người khác không biết Trường Sinh cùng Trần Lột Thu Ba đầu Lỗ lại nhận biết Mắt thấy hai người cùng Tô Bình Thố đột nhiên xuất hiện Vui mừng vô cùng Nhảy lên ba thước Haha, Lão Tam, Lão Ngũ Hai người thế nào lại tới Chúng ta tới tiếp đón ngươi về nhà ăn Tết Trần Lột Thu cười nói Về nhà Ba đầu Lỗ ngạc nhiên Trần Lột Thu lúc trước nghe được Trường Sinh cùng tả Tá Mộc đối thoại Biết nơi đây không nên ở lâu liền mở miệng thúc giục Đúng rồi Đi nhanh đi. Vội vã như vậy, bản án còn chưa xong đâu. Ba đồ lỗ cũng không biết mình vừa trên quỷ môn quan đi dạo một lượt. Trường sinh lo lắng oan nhân phát hiện ra tọa kỵ của phe mình, lập tức liền đưa tay đôi kéo. Đi thôi, về sau lại đến xử. Chờ một chút, ta còn thần côn. Ba đồ lỗ xoay người hướng bàn xử án, nâng lên côn thép. Nhìn thấy căn côn thép, trường sinh lúc này mới nhờ tới chuẩn bị ngựa không đủ. Bà đổ lỗ nhân cao mã đại, chừng hơn 300 cân, mà côn thép cũng nặng tới hơn 2 300 cân. Một người một côn, một con ngựa căn bản là không đủ dùng. Thấy trường sinh như mày, Trần Lột Thu đoán ra được, suy nghĩ trong lòng hắn. Ta sẽ giúp hắn mang côn. Trường sinh nhẹ gần đầu. Trần Lột Thu rất gầy, cưỡi lại là ngựa đực. Phụ trọng 400-500 cân, vấn đề cũng không lớn. Trường sinh hướng Tô Bình Thố bàn giao vài câu. Ngược lại cùng hai người, dưới sự nghi ngờ nhìn chăm chú của mấy người, liền rời khỏi công đường, tìm được tọa kỵ, rồi trong đêm trở về. Trường sinh chương 382 Thuận thiên nghịch thiên Huynh đệ trùng phùng, ba đờ lỗ có nhiều vui vẻ Nhưng hắn vốn không giỏi ngôn từ, cũng không biết nói gì Trên đường đi chỉ là không ngừng cười ngây ngô Rất nhanh, ba đờ lỗ lực chú ý Liền bị hãn huyết bảo mã dưới hông hấp dẫn Đối với hãn huyết bảo mã, khen thưởng không rứt miệng Phát xác ra được, hắn thèm nhỏ rãi bảo mã Trần Lột Thu liền trực tiếp bỏ đi ý nghĩa này của hắn Chỉ nói hãn huyết bảo mã là mượn tới Sau khi trở về liền phải trả lại cho người ta Không chiếm được bảo mã Ba đồ lỗ có nhiều eo ải Nhưng hắn tâm tư qua loa Lát sau liền quên ngay đi chuyện này Nghĩ đến thời điểm hai người tới Hắn đang xử hán Hơn nữa cha ra chân tướng Lại bắt đầu nói khoác khoe khoang Chỉ nói Mình tại Tô Châu trong khoảng thời gian này Đã đánh biết bao nhiêu du côn Bắt được bao nhiêu người xấu Giúp được bao nhiêu người đòi lại công đạo Mắt thấy ba đồ lỗ hào hứng, lại chưa thỏa mãn. Trần Lột Thu liền hứa hẹn sau khi trở về, sẽ cho hắn một huyện. Để hắn chủ chính một phương, tiếp tục vì dân làm chủ. Thời điểm hai người nói chuyện, trường sinh ít chen vào nói. Ba đồ lỗ không biết mình vừa trên quỷ môn quan đi dạo một lượt. Hắn lại biết nếu như hai người tới chậm một chút, ba đồ lỗ liền bị hoa nhân bắt đi. Ba đồ lỗ không biết thu liễm, hận không thể để cho người khắp thiên hạ biết rằng Mình trong chiều có người Hoa nhân sớm muộn sẽ tìm bắt đi hắn Ngoại trừ một chút nghĩ mà sợ Trường sinh suy nghĩ càng nhiều Là những chuyện Tà Tà Mộc lúc trước có đề cập Căn cứ Tà Tà Mộc lộ ra Thuyền viện binh của Giặc Hoa Đã cập bờ Hơn nữa nhân số không ít Hắn cũng không biết bọn hắn có năng lực gì Nhưng không hề nghi ngờ Những người này đều là có chuẩn bị mà đến Là hướng về phía Long Mạch mà tới Cũng là hướng về phía hắn mà tới Một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm hôm sau Ba người suốt cuộc trở về Thư Châu Tuy là trời đông giá rét Nhưng Thư Châu cách phương Nam khá gần Thành Nam Giang Hà Cũng không có kết băng Hôm qua trước khi rời đi Trừng sinh từng mệnh cho đại đầu Đi về phía Nam khẩn cấp mua lương thảo Lúc này toàn bộ trên mặt sông Tất cả đều là thuyền trang bị Lương thảo vải vóc Cùng với các loại xúc vật Đang xếp hàng chờ đợi cập bờ dỡ hàng Bởi vì Thư Châu các thành đều bị nhốt đã lâu Lương Thảo sớm đã bị hao hết Dỡ xuống thóc gạo trực tiếp từ ngoài thành tiến hành phân phát Ngoại trừ phát cho Thư Châu chư huyện Bách Tính Còn chừa lên xe phát đi các vùng Bình Châu Mặc dù quân chú đã trở về Thành Trì cũng đã trả cho triều đình Lại không thể lưu lại cục diện dồi rắm cho triều đình Như thế không đủ nhân nghĩa, cũng không đủ thể diện Ba người trở lại phủ nha Phủ thượng nô Bộc đang bận mổ heo thịt dê Chuẩn bị đồ tết Đêm mai chính là cuối năm Khi mẹ lương xúc vật Khẩn cấp điều vận tới Mọi người đương nhiên am hiểu Đám người đã lửa xém long mày Vừa về tới phủ thượng Trần Luật Thu lập tức sai người Đem hãn huyết bả mã đưa trả cho thích quyền Minh Để tránh cho ba đồ lỗ Tái khởi thèm nhỏ rãi Nhìn thấy Lý Trung Dung Ba đồ lỗ rất là cao hứng Nhưng hắn cũng không sở trường biểu đạt Cười to vài tiếng Vỗ bà bả vai cũng liền không nói tiếp Muốn cho hắn ngồi xuống Uống trà đàm thoại là không thể nào Ba đồ lỗ cũng không biết nên nói gì Nghe được hậu viện có tiếng heo kêu Liền chạy tới hậu viện giúp người ta mổ heo Người trong phủ thượng không biết ba đồ lỗ Lý Trung Dung chỉ có thể đi cùng Trường sinh cùng chờ luật thu Có thể bước ra Trở về phòng của mình nghỉ ngơi Trường sinh vô tâm đi ngủ Trở lại chỗ ở Liền lập tức mệnh cho đại đầu Gọi tới đám người thích huyệt minh Năm người đóng cửa bàn luận Trường sinh đem chuyện lúc trước Tạ tá Mộc nơi đó có được tin tức Cáo chi cho đám người Nghe xong giảng thuật của trường sinh Đại đầu trước tiên mở miệng Đây cũng là chuyện trong dữ liệu Nên tới sớm muộn sẽ tới Trường sinh nhảy gần đầu Xác định bọn hắn đến hôm qua Mới cập bờ Trong lòng ta cũng an tâm rất nhiều Chỉ ít bọn hắn cũng không có chạy tới chỗ chúng ta Trước mắt Các người thường thế đều không khỏi hẳn Vừa vặn ở nơi này đang tiết nhất Chữa khỏi vết thương sau đó Chúng ta lại độc thân Thời gian dài như vậy Bọn hắn không tiếp tục quấy nhiễu chúng ta Có phải hay không Đã từ bỏ đi hũ cho cốt kia Thích Nguyễn Minh hỏi Có loại khả năng này Có lẽ bọn hắn đã nghĩ đến thay thế phương pháp Trường sinh lắc đầu nói Bất quả cũng không nhận định Bọn hắn cũng có thể trước tiên tìm kiếm Long mạch địa chi Sau đó lại nghĩ cách từ trong tay chúng ta Cầm lại cái mà bọn hắn gọi là Thành cốt Giặc qua lần này Chẳng những tăng thêm nhân thủ Sẽ còn mang đến bản sao Của long mạch địa đồ Dư nhất nghiêm mặt nói Sau khi cập bờ bọn hắn chẳng mấy chốc Sẽ chia ra mấy đường phân công tìm kiếm Ta cũng đang lo lắng Việc này Dương Khai nói Chúng ta nhân thủ cũng không đủ Trường sinh gần đầu lần nữa Trên đường trở về Ta cũng một mực nghĩ chuyện này Chúng ta không thể bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi Bọn hắn chia ra mấy đường Chúng ta cũng chia ra mấy đường Chúng ta không phân ra Vẫn như cũ 5 người đồng hành Tọa kỵ của chúng ta so với bọn hắn lợi hại hơn Hơn nữa 5 người đồng hành Còn có một chỗ tốt Đó chính là chỉ cần gặp được Một đường của bọn hắn trong đó Liền có thể toàn diệt Đám người gật đầu đồng ý Dương Khai lại lần nữa hỏi Bọn hắn là hướng về phía Long Mạch mà tới Cùng với so sánh 12 địa chi Long Mạch quan trọng hơn Chúng ta có nên hay không trước tiên tìm tới Long Mạch Vấn đề này ta cũng nghĩ qua Trường sinh nói Trước đây ta từng ở trong sa mạc Gặp được dậu kê trong thập nhị địa chi Người này cảm ứng kim khí hóa sinh Cũng không phải là nhục thể Phàm thai Linh khí tu vi lại ở trên thái huyền Người bình thường căn bản không tổn thương được nàng Địa chi còn như vậy Kim Long tất nhiên càng thêm cường đại Cho nên Oan nhân cho dù tìm được Long Mạch Cũng không dám tùy tiện tới gần Trường sinh nói đến chỗ này hơi dừng lại Ngược lại tiếp tục nói Bất quá các nàng cũng không phải là Không có chút nào nhược điểm Tại một ít đặc thù canh giờ Các nàng sẽ thay đổi trở nên suy yếu Lúc này Địch nhân liền có thể thừa cơ mà vào Vâng ra có kiện sự tình Ta một đường không hiểu đại đầu nói Hoa nhân đến tuật cùng Là như thế nào trộm khí vận Long mạch hoa hạ của chúng ta Là đem tổ tiên cho cốt của bọn hắn Trôn ở long mạch Là thành công hay là Phải cùng cải biến thập nhị địa chi mới được Ta cũng không rõ ràng Trường sinh lắc đầu Bất quá có giải pháp Có thể rất nhanh biết được Đó chính là tìm tới một địa chi trong đó Các nàng có thể nói tiếng người Hỏi qua các nàng liền biết được nội tình Ta thật ra biết được dậu kê ở đâu Nhưng cách nơi này phi thường xa xôi Nếu như oa nhân chỉ là mượn dùng khí vận long mạch hoa hạ Có phải như sẽ không đả thương tới long mạch cùng địa chi Dư Nhất nói Không phải vậy Trứng sinh lắc đầu Theo oa nhân Đại đường khí số đã hết Bọn hắn mướn trộm Chính là long khí của kim long tân sinh Trừng sinh nói xong Đám người bừng tỉnh đại ngộ Hoàng nhân đã muốn trộm dùng tân long long khí liền nhất định sẽ nghĩ cách hủy đi Kim long cùng thập nhị địa chi Ảnh hưởng tới khí số của đại đường Trường sinh tiếp tục nói Chúng ta tiếp xuống Yêu cầu chính là dần dần tìm được thập nhị địa chi Xác định các nàng lúc này có khỏe hay không Nếu như vẫn còn liền muốn xác định khi nào các nàng sẽ suy yếu nhất Tại thời điểm suy yếu Sẽ tiến hành bảo hộ Nghe được lời của trường sinh Đám người đều gật đầu Đại đầu lại nói tiếp Đại đường chính là hoa hạ chính thống Chúng ta là đường đường chính chính bảo hoàng phái Giặc hoa là ngoại lai phản tặc Nghịch thiên mà đi Hạ có thể có kết cục tốt Trường sinh nghe vậy chậm rãi gật đầu Được rồi Tình huống trước mắt Các người cũng đại khái rõ ràng Mấy ngày nay nghỉ ngơi thêm Qua hết năm chúng ta liền đi Ngày mấy khởi hành Đại đầu thuộc miệng hỏi, mùng 2 thời gian cũng không đợi. Trường sinh nói, hoa nhân viện binh đã trở về, không thể chỉ hoãn quá lâu. Đám người biết trường sinh một đêm đã chưa ngủ. Hắn không có việc gì khác bàn giao, liền đứng dậy lui ra. Đợi đám người lùi đi, trường sinh thở hồn hệt một cái khí thô. Tâm tình của hắn lúc này rất là trầm trọng. Đại đầu lúc trước lời nói khiến cho hắn lo lắng vô cùng. Bởi vì cái gọi là người không ngàn ngày tốt. Hoa nở thì phải tàn, chiều đại thay đổi chính là thiên đạo tất nhiên, ai cũng không ngăn cản được, nếu như đại đường thật sự khí số đã hết, giặc hoa chính là họa quốc loạn thế yêu nghiệt mà đám người phe mình sở tác sở vi cũng không phải là thuận theo thiên ý mà là nghịch thiên mà đi.